kin vô lượng thọ. Pháp môn niệm Phật là thánh phương tiện của Như Lai. Tất cả chúng sanh đều sẵn đủ trí tuệ đức tướng như Phật không khác, chỉ vì cái chấp tánh theo trần lao nên toàn thể trí đức chuyển thành chúng minh phiền não, rơi thuận theo phiền não gây tạo những nghiệp u lậu kết thành những quả báo sanh tử trong tâm giới. Từ quả báo sanh tử, sanh phiền não, rồi lại ghi nghiệp vũ lậu. Vì cớ ấy nên chúng sanh từ vô thị đến nay, trải vô lượng vô biên kiếp, chịu khổ mãi trong dòng luân hồi sanh tử. Vì lòng đại biên, Đức Phật xuất thế tuyết pháp độ sanh, nguyên bổn tâm của Phật chỉ muốn tất cả chúng sanh đều thoát hẳn sanh tử luân hồi chứng viên mãn Phật đạo mà thôi. Song vì căn tánh lợi đổng không đồng, trí ngu sai cát, nên đức Phật phải chịu theo cơ nghi mà dấu hóa. Do đó, nên pháp môn của Phật nhiều đến vô lượng. Với chúng sanh thượng lợi căn đại trí, thời đức Bụt sư dạy Phật thừa để đặng niệm chiên Phật quả. Nhưng hiện tại trong pháp hội Quan Âm, lông nữ nơi đậu tràn diệu pháp, giới chúng sanh hạng căn trí kém hơn, thời Đức Phật giảng Bồ Tát duyên giác thừa và thanh văn thừa để cho hạng ấy lần lượt tu tập tuần tự chứng quả. Giới chúng sanh trình độ quá thấp, thời Đức Phật nói thập thiện ngũ giới, thiên thừa và nhân thừa cho hạng ấy nương theo để khỏi sa đọa vào ác đạo, chẳng còn thân nhân thêm mà vun bồi thiện căn lần lần. Tương lai nương nơi căn lành ấy mà tấn tu thánh đạo, hoặc học bộ tất thừa tu lục độ giảng hạnh mà chứng pháp thân, hoặc y theo duyên giác thừa thay thanh văn cửa ngộ duyên sanh cùng tứ đế mà đặng đoạn phiền não chứng niết bàn. Tất cả những pháp môn ấy, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, tiệm giáo hay đốn giáo, nơi hành giả đều phải tự lực tu tập trên đến đoạn thật hết phiền não mới ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Nếu kiến hoặc, tư hoặc còn chừng mấy tơ thời cõi gốc sanh tử vẫn chưa dứt hẳn. Như Tam quả Thánh nhân A Na Hàm sau khi sanh lên bậc quần thiên còn phải trải qua nhiều thời gian mới chứng quả A La Hán. Chứng A La Hán rồi mới thật dứt hẳn cội gốc sanh tử. nhưng A La Hán chỉ là bậc thánh tiểu thừa, còn cần phá hồi tâm tu đại thừa mà cầu Phật đạo. Trên bi nguyện hiển thân trong lục đạo, tu hành lục độ giảng hạnh, trên cầu thành Phật, cứu cứu khổ mọi loài, lần lượt chín các bậc: thập trụ, thập ảnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác Bồ Tát. Bậc đẳng giác lai phải dùng kim cương trí phá một phẩm sanh tướng vô minh, mới viên mãn chúng trí mà chứng Phật quả diệu giác. Giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy, từng bậc tu chứng từ phàm lên thánh, từ thánh đến Phật, quyết không thể vượt ngoài tuần thứ kệ trên. Đức Bổn sư của chúng ta biết rằng, nếu chúng sanh chỉ dùng tự lực để liệu sanh thoát tử, thánh phàm nhập thánh thời rất khó đạt nên ngoài vô lượng pháp môn chỉ thuộc tự lực. Nay vậy, một pháp môn tự lực nương tha lực, rất nhiên đúng, rất uyên diệu, dễ thực hành mà thành công cao, dùng sức ít mà bao có hiệu quả, tất cả căn cơ đều hợp, tất cả thánh phàm đồng tu chính là pháp môn tĩnh độ niệm Phật cầu vãng sanh vậy. Do vì Đức Phật A Di Đà có bốn thể nguyện lực nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật, nên người dùng tín nguyện mà niệm Phật tự lực, thời cảm thông với nguyện lực của Phật, nương nguyện lực của Phật nhiếp thủ tha lực, liền đặng siêu thoát sanh tử luân hồi, mà sanh về cực lạc tịnh độ. Đã được giảng sanh, tức là cao thân và bậc thánh lưu bất thối, nên gọi là rất viên đốn. rất uyên diệu và thành công cao. Nơi pháp môn này, phương pháp thực hành rất giản tiện, mọi người đều có thể tùy phần tùy sức mà hành đạo. Chỉ cần chú tu cho đúng pháp, thời chắc chắn là thành tựu cả, nên gọi là dụng sức tích, dễ thực hành và bao có hiệu quả. Tổ Thiển đạo cho rằng, nên người tu không sót một. Dĩnh Minh đại sư cũng công nhận là 10 người tu được cả 10. Với pháp môn Tịnh độ này, không luận là kẻ trí hay ngu, không luận là tăng hay tục, không luận là sang giàu hay nghèo hèn, không luận là già trẻ nam nữ, không luận là sĩ nông công thương, tất cả các giới trong xã hội đều có thể tu tập và đều có thể thành tựu đắc cá. Văn Thù Bồ Tát nói: Các môn tu hành, không môn nào qua môn niệm Phật. Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Đức Quán Thế Âm Bảo, tịnh độ pháp môn hơn tất cả hạnh phúc. Mã Minh đại sĩ cho rằng, chuyên tâm niệm Phật là phương tiện siêu thắng của Đức Như Lai. Long Thọ tôn giả dạy, niệm Phật tâm muội, có đại trí tuệ, có đại phước đức, hay đoạn trừ tất cả phiền não tội chứng. hay đổ được tất cả chúng sanh niệm Phật tam mụi, hay sanh vô lượng tam mụi cho đến thủ lăng nghiêm tam mụi. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói, Pháp môn niệm Phật là tâm tông của chư Phật, là con đường giải thoát của tất cả mọi loài. Ấn Quang Đại Sư từng nói, vì nương Phật lực nên tất cả mọi người, không kể là nghiệp hoặc nhiều hay ít, cũng không kể là công phu hành đạo càng cùng sâu. Miễn tinh cho chắc, nguyện cho thiết, thời quyết muôn người tu, muôn người chẳng sanh không sót một. Còn nếu là bực đã đoạn, hoặc chứng chân mà cầu giáng sanh, thời đốn siêu thập địa. Bực thập địa mà cầu sanh thời mau diêm Phật quả. Vì thế nên văn thù hữu hiền, mã minh, long thỏ vân vân. Các đại bồ tát đều nguyện giáng sanh. Đến như những kẻ tạo ác cả đời sắp đọa địa ngục, hồi tâm niệm Phật cũng được giải thoát. Như các ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Húc, Hùng Tuần, Duy Cung vân vân. Hạng người phạm tội ác ấy mà còn được thành tựu thay. Huống là những người chưa quá ác huống là những người lành. Giờ đây nên thấy rằng pháp muôn tịnh độ này nhiếp cả thánh phàm, nhiếp cả thiện ác, nhiếp cả chúng sanh như biển lớn gồm thâu muôn dòng vậy. Vì pháp muôn tịnh độ chí chúng sanh có sự lợi ích trọng lớn như thế, nên muôn kinh giảng luận luôn luôn nhắc đến chư thánh chư hiền đồng nguyện cùng về, thật là cử giới chúng sanh trời pháp môn này thời không thể viên thành Phật quả. Thập phương chư Phật bỏ pháp môn này, quyết không thể độ khắp quần sanh. Trong kinh Đại Tạp Đức Phật có lời huyền ký: Thời mật pháp muôn ức người tu hành, khó có một người được giải thoát, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Đó là Phật bảo chúng ta phải tín hướng và thực hành pháp môn Tịnh độ này vậy. Chúng ta há chẳng phải là người thời mạt pháp độ ư? Vì những lẽ như trên mà biết rằng, ngoài buông niệm Phật cầu sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, quyết định chúng ta hiện đời không thể siêu sanh thoát tử được. Còn đúng theo pháp môn niệm Phật cầu sanh này mà tu, chắc chắn một đời hiện tại này, chúng ta đặng giảng sanh Cực Lạc Tịnh độ. và bảo đảm trên đường thành Phật. Thế nào là tu đúng pháp? Tổng quát rằng: Thiệp gì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tinh sâu vào huyền thiết mà chuyên trì học chánh A Di Đà Phật. Đây là tông thú chủ chánh của pháp môn Tịnh độ này. Tâm hạnh đúng theo đây gọi là tu đúng pháp. Khi chúng ta được nghe giáo pháp của Đức Phật dạy về pháp môn Tịnh độ, chúng ta tự nghĩ rằng coi ta bà là chúng ngũ trược ác thế, tam giới như nhà đữa, cõi dục mà chúng ta hiện ở đây, khác nào một cái hố sâu đầy sình. Ta và mọi người cho đến muôn loài hiện tại cũng như vậy giản. Nhiều đời nhiều kiếp Mang lấy không biết bao nhiêu là sự thống khổ trong dòng sanh tử luân hồi. Ngày nay, ta được thân làm người, lại được nghe biết pháp môn giải thoát mau tắt siêu thắng. Ta phải kiên quyết chí y pháp tu hành để mình và mọi người đồng thoát ly sanh tử khổ, đồng chứng chân thường lạc. Đây là thiệt gì sanh tử mà pháp Bồ Đề tâm vậy? Rồi ta tự nhận rằng, thân cùng cảnh ở ta bà này đủ điều chứng đạo, dễ sanh phiền não, dễ đắm nhiễm trần, dễ gây ác nghiệp, nội những sự già, bệnh, chết, vô thường thiên biến cũng đủ ngăn trở con đường giải thoát của ta. Còn thân cùng cảnh ở cực lạc rất là lợi đạo, thường được thấy Phật, luôn được nghe pháp âm. Nên tâm thanh tịnh mà định quệ thành. Ở chung với chư Đại Bồ Tát Thượng Thiện Nhân Thời Thánh Nghiệp Ngày Tăng, Chánh hạnh Ngày Tấn, không già công bệnh, Thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, Nên nội một đời một thân thẳng lên đến bực đẳng giác bổ xứ thành Phật. Ta lại nhận định, Nguyện lực của Đức Từ Phụ Ai Di Đà Phật rộng lớn bất tư nghĩa Nay ta đúng theo pháp môn niệm Phật cầu sanh Tịnh độ mà tu, quyết đặng Phật nhiếp thọ, quyết đặng giảng sanh. Đã đặng giảng sanh, tức là trụ bực bất tối mau thành Phật đạo. Chỉ có nguyện lực của Phật là chiếc thuyền tự có thể đưa ta khỏi biển khổ thôi. Chỉ có cõi cực lạc là đại học đường có thể đem ta đến bờ đại giác thôi. tự nhận như thế, rồi mình chặt một lòng, nguyện thoát ly ta bà ác trược, như người tù muốn ra khỏi ngục tối, không chút viếng luyến, nguyện về đến cực lạc thanh tịnh, dừng trẻ thơ đi lạc, mong mỏi được về nhà không chút dần già. Nhận định như vậy, lập nghiệp như vậy, đó là tâm sâu cùng nguyện thiết đấy. Bắt đầu từ đây cho đến trọn đời, tùy trường hợp tùy hoàn cảnh, tùy sức tùy phần. Chí tâm trì niệm sáu chữ hồng danh, Nam mô A Di Đà Phật, coi đó như là một công dụng hết sức khẩn yếu, phải tận lực mà làm. Nếu là người rảnh rang du xử, thì ngày liền đêm, lúc đi đứng cũng như lúc ngồi nằm, giữ chặt chánh niệm. Phật không rời tâm, tâm không rời Phật, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, nhiếp cả sáu căn Phật hiểm nói luôn: Đây là tương tục chấp trì, niệm như vậy lâu lâu sẽ tự chứng tam muội, hiện tiền Thế Phật thủ ký, Lâm chung cao thân thượng phẩm. Còn nếu là người đa đoan công việc, việc nước, việc nhà vân vân, không nhiều giờ rảnh, thời đêm tối và sáng sớm, thực hành phương thập niệm giữ mãi trọn đời, không sót không bỏ, cũng được giảng sanh. Vì đức Từ phụ có bổn nguyện Chúng sanh ở mười phương kia chánh hiểu ta rồi, chí tâm tinh muốn nguyện sanh về cõi nước của ta những đến 10 niệm. Nếu chúng sanh ấy không được sanh thời ta không ở ngôi chánh giác. Ngoài ra, những người vào trường hợp chặn giữa, thời chăm chú phân thời định khóa mà thụ trì. Tất cả đều phải cung kính chí tâm, kỹ chắc trong lúc trì niệm là điều kiện khẩn yếu. Hành trì như vậy gọi là chuyên trì Phật chánh A Di Đà Phật và đây là chánh hạnh. Người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới còn cần phải làm những điều lành. Có lòng từ bi với sát hữu sanh, bố thí cứu tế, trì trai giữ giới, hiếu thảo cha mẹ, kính thờ sư trưởng, vờ trì tâm bảo, lợi mình lợi người. Dẹp lòng gã mạn, tham sân thêm lớn hòa vui nhẫn nhục, sâu tin nhân quả, mở mang chánh kiến, dùng đây làm trợ hạnh. Tín nguyện đã có, chánh trợ đã đủ, đến lúc lâm chung chắc chắn được đức từ phụ cùng thánh chúng thừa bổ nguyện lực, đích thân đến tiếp dẫn giảng sanh cực lạc. Dầu tín, nguyện và hạnh phải đủ cả ba mới được giảng sanh, như cây đỉnh ba chân, thiếu một thời ngã. nhưng nên hiểu thêm rằng được vãng sanh là do lòng tin cho sâu chắc, chí nguyện cho tha thiết để cảm thông với nguyện lực của Phật. Còn nơi công hạnh ít thời quả thấp, nhiều thời phẩm cao, do vị công hạnh không hãn của mà chú trọng nơi tín và nguyện như vậy, nên đoạn trước có nói: Tất cả người trong tất cả các giới ở xã hội đều có thể thực hành và đều có thể thành tựu được cả Vì tinh sâu và nguyện thiết, hẳn người nào cũng có thể lập được thập niệm niệm Phật ở trong trường hợp nào cũng đều thực hành được. Phật dạy: Nếu người nào được nghe lời này nên phải phát nguyện, nguyện sanh về cực lạc thế giới. Kinh A Di Đà. Phật lịch 2506, ngày Phật đản, Ân tịnh Sa môn, Thích trí tịnh Đời Tào nguyện ngài Khang Tăng Khải dịch. Hết thảy cung kính, dốc lòng kính lại Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương. Ba nải chắp tay quỳ đọng. Nguyện khói bay hương này, khắp đầy mười phương cõi. Trong vô biên cõi Phật, vô lượng hương trang nghiêm. Đầy đủ đạo Bồ Tát. Trọn nên hương Như Lai. Một giai. Vân hương cúi dàng rồi, dốc lòng kính lạy Phật. Pháp tăng thượng ở khắp mười phương. Một lễ đứng chắp tay tán Phật. Sắc thân Như Lai đẹp, thế gian không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn. Nên nay con đính lễ, sắc Như Lai vô tận. khi tuổi Phật cũng thế, hết thấy pháp thường trụ, cho nên con Vệ Lương, sức tí lớn nguyện lớn, khắp độ cả quần sinh, kiếm bỏ thân nóng khổ, sinh nước trong mắt kia, con nay sạch ba nghiệp, quy y và lễ tán, nguyện cùng các chúng sanh đồng sinh nước an lạc, uống và nhiệt ra vật Đọc ba biến. Chí tâm đỉnh lễ, cõi tịnh thường tịch quang. A Di Đà Như Lai, thân diệu pháp thanh tịnh, khắp pháp giới chư Phật. Một lễ. Chí tâm đỉnh lễ, cõi thực báo trang nghiêm. A Di Đà Như Lai, thân tướng hải vi trần, khắp pháp giới chư Phật. Một lễ. Chí tâm đỉnh lễ cõi phương tiện Thánh cư A Di Đà Như Lai thân giải thoát tướng nghiêm khắp pháp giới chư Phật. Một lễ. Chí tâm đỉnh lễ cõi Âm La Vương Tây A Di Đà Như Lai thân đại thừa căn giới khắp pháp giới chư Phật. Một lễ. Chí tâm đỉnh lễ cõi An Lạc Vương Tây A Di Đà Như Lai thân quá đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. Một lễ. Chí tâm đỉnh lễ cõi An Lạc phương Tây, giáo hành lý ba kinh, cùng phô bày chín pháp khắp pháp giới tôn pháp. Một lễ. Chí tâm đỉnh lễ cõi An Lạc phương Tây, quán Thế Âm Bồ Tát, thân tử ki muôn ức, khắp pháp giới Bồ Tát. Một lễ. Chí tâm đỉnh lễ cõi An Lạc phương Tây, Đại Thế Chí Bồ Tát, thân trí quang vô biên, khắp pháp giới Bồ Tát. Một lễ. Chí tâm đỉnh lễ cõi An Lạc phương Tây, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, thân phước tuệ di nghiêm, khắp pháp giới Thánh Chúng. Một lễ. Con nay khắp dị bốn ơn ba cõi pháp giới chúng sinh đều nguyện dứt trừ ba chướng quy mện lễ sám hối. Một lễ quy chắp tay sám hối. Chí tâm sám hối đệ tử con tên là và chúng sinh trong pháp giới từ đời vô thủy cho đến ngày nay bị vô minh che lấp nên điên đảo mê hoặc vì bởi sáu căn ba nghiệp uyên theo pháp chẳng lành, rộng ghi 10 điều dữ, cùng năm tội vô gián và hết thảy tội ác, nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. 10 phương các đức Phật thường ở thế gian, tiếng pháp công đức, hương màu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch, chiếu suốt hết thảy lý màu thường trụ đầy dẫy hư không. Con từ vô thủy đến nay, sáu căn trong ngũ ba nghiệp mờ tối, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết, bởi nhân duyên ấy nên trôi dại trong dòng sinh tử, trải qua các đường dữ trăm nghìn muôn kiếp, mãi không có hẹn nào ra khỏi. Kinh rằng, đức Tỳ Lôi Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là thường tịch quang, cho nên phải biết Hết thảy các pháp, không gì chẳng phải Phật Pháp, Mà con không biết lại theo dòng châu minh, Thế thời trong trí bồ đề, Mà thấy không thanh tịnh, Trong cảnh giải thoát mà sinh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới sửa đổi ăn năng, Dân đối trước các đức Phật, Và ai di đà thế tôn Pháp lộ sám hối, Sẽ khiến cho con cùng với chúng sinh trong Pháp giới, Ba nghiệp sáu căn ghi nên từ vô thủy kiếp, hoặc hiện tại cùng dĩ lai, chính tự mình ghi nên hoặc bảo người khác, hay là thấy nghe người ghi nên mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc là phát lộ. Hết thảy tội nặng đều được trút ráo thanh tịnh. con sám hối rồi. Sáu căn ba nghiệp sạch không lỗi lầm, tu tập căn lành cũng đều thanh tịnh, thấy cùng hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, giúp với chúng sinh đồng sinh về nước an dưỡng. Nguyện Đức Phật A Di Đà thường lại hộ trì, khiến cho căn lành của con hiển tiền tăng tiến, không mất nhân duyên tịnh độ đến giờ lâm chung. Thân tâm chính niệm, thấy nghe rõ ràng, tạng mặc thấy Đức Phật A Di Đà cùng các thánh chúng tay cầm đại hoa tiếp dẫn đệ tử. Khoảng một sát na, sinh ở trước Phật, đỗ đạo Bồ Tát, rộng độ chúng sinh đồng thành giống trí. Sám hối pháp nguyện rồi, quy mệnh lễ Đức A Di Đà Phật và hết thảy ngôi Tam Bảo. Ba lễ. Hương tán. Lọ hương chợt đốt, cõi pháp thơm lay, chư Phật hải hội đều xa hay. Tùy chúng kết đềm mây, thấu tâm thành này, chư Phật hiển thân ngay, kính lạy đức Hương chân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba biến. Thần chú sạch nghiệp miện. Tù Lỵ Tù Lỵ Maha Tù Lỵ Tù Tù Lỵ Tát Bà Ha Ba Biến Thần Chú Sạch Nghiệp Thân Tù Đa Lỵ Tù Đa Lỵ Tù Ma Lỵ Tù Ma Lỵ Tát Bà Ha Ba Biến Thần Chú Sạch Ba Nghiệp Úng Sa Phả Bà Phả Trực Đà Sa Phả Đạt Ma Sa Phả Bà Phả Trực Độ Hán Ba Biến Thần chú an thủ địa. Nam mô Tam bản đá một đà nấm, uống, đổ rô đổ rô, điệp y Tát bà ha. Ba biến. Thần chú phổ cúng dàng. Uống, nga nga nẵng Tam bà pháp phiệt, nhật -nh ta học. Ba biến. Kệ khai kinh. Vẽ Phật cao sâu rất nhiệm màu. ngàn muôn kiếp có tìm cầu. Con nay thấy nghe xin vân giữ, chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu. Kính lạy Đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba biến. Phật thuyết kinh Du Lượng Thọ, quyển thượng. Thời Tào Huệ, ngài Khang Tăng cải dịch. Tôi nghe như thế này, có một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ Sà Quật Tại Thành Dương Xá Cùng với chúng Đại Tỷ Khương Một muôn hai nghìn người Tất cả đều là Bậc Đại Thánh Thần Thông đã chứng hết Tên các ngài là Tôn giả Điểu Bản Tế Tôn giả Chính Nguyện Tôn giả Chính Ngữ Tôn giả Đại Hiệu Tôn giả Nhân Hiền Tôn giả Ly Cấu Tôn giả Dân Văn Tôn giả Thiện Thật Tôn giả Cụ Túc Tôn giả Ngưu Chương, Tôn giả U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Tôn giả Dạ Gia Ca Diếp, Tôn giả Na đề Ca Diếp, Tôn giả Ma Ha Ca Diếp, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Kiếp Tân Na, Tôn giả Đại Trụ, Tôn giả Đại Tịnh Chí, Tôn giả Ma Ha Chuna, Tôn giả Mãnh Nguyện Tử, Tôn giả Ly Chướng, Tôn giả Lưu Quán, Tôn giả Kim Phục, Tôn giả Diệm Dương. Tôn giả Dị Thừa, Tôn giả Nhân Tín, Tôn giả Da Lạn, Tôn giả Thiện Lai, Tôn giả Nam Vân, Tôn giả Ác Nan. Những vị ấy đều là bậc thượng thủ cả. Lấy cùng với các bậc đại thừa Bồ Tát, tên các ngài là Phổ Hiền Bồ Tát, Diệu Đức Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát là hết thấy những vị Bồ Tát ở trong hiền kiếp này. Lại có quyến thuộc ông Hiền Hộ, 16 vị chính sĩ là Thiện tư nghị Bồ Tát, Tín tuệ Bồ Tát, Không vô Bồ Tát, Thần thông qua Bồ Tát, Quang nhanh Bồ Tát, Tuệ thượng Bồ Tát, Tí tràng Bồ Tát, Tịch căn Bồ Tát, Nguyện tuệ Bồ Tát, Hương tượng Bồ Tát, Bảo anh Bồ Tát, Trung trụ Bồ Tát, Chế hạnh Bồ Tát, Giải thoát Bồ Tát, Các vị Bồ Tát này đủ vô lượng hạnh nguyện và đều tuân theo đức của đại sĩ phổ hiền. Đều an trụ trong pháp có tất cả công đức. Dạo bước khắp mười phương, quyền làm chư phương tiện, tiến vào tạo Phật pháp, rút ráo đến bờ kia trong vô lượng thế giới, hiển thành bậc đẳng giác. Ở cung trời đâu rút, rộng tỏ bày chính pháp. Bỏ nơi cung trời kia, dán thần vào thay mẹ, từ nách bên hữu sinh, thị hiện đi bảy bước hào quang sáng trực trỡ soi khắp cả mười phương trong du lượng cõi Phật, đất sáu lần chấn động, các tiến tử khen rằng: "Ta sẽ ở cõi đời làm bậc du thưởng tôn, du thích tản vân hầu, trời người cùng quy ngưỡng, thị hiển ra tính toán. Nghề làm văn bắn cỡi, rộng tập các đạo thuật, luyện thông suốt các sắc" dạo chơi nơi vườn sau, giáng vũ cùng thi nghề, thị hiện ở trong cung, chốn sắc đẹp mùi ngon, thế sự già, ốm, chết, hiểu đời làm vô thường, bỏ ngôi, nước của cải, niềm giàu đuối học đạo. Đồ mặc ngựa trắng cỡi, muốn báo chuỗi hột ngọc, khiến cả hầu thêm về, cởi bỏ áo báu đẹp, mà mặc đồ pháp phục, cạo bỏ cả sông tóc. Ngồi ni dưới gốc cây cần khổ trong 6 năm, làm theo chủ nên làm, hiểm trong đời ngũ độc, thuận theo ý quần sinh. Chỉ chỗ có bụi nhơ, tắm gội trong ao báo, thiên thần dứt cành cây, vinh lấy ra khỏi ao. Chim thiên che cánh hầu đi đến chốn đạo tràng, cảm ứng chí điềm lành, nêu rõ rệt công phước. Xót thương nhận cỏ thi, trải hiến cốt Bồ đề. Thiếp bằng chân mà ngồi, phát ra ánh sáng lớn, khiến thiên ma hiểu biết ma dương đem quang thuộc đến để thử bức hiếp. Dùng trí lực chế trị, điều khiến chúng hàng phục, chứng được pháp nhiệm màu, thành bậc tối chính giác. Đế Thích và Phạm Dương nguyên mời chuyển xe pháp, bởi vậy Phật dạo bước tùy chỗ Phật thuyết pháp, đánh trống pháp, thổi loa pháp. Cầm kiếm pháp, dựng cờ pháp, giang sấm pháp, loè điện pháp, rưới mưa pháp, diễn thí pháp, thường dùng kiếm truy pháp để giác ngộ cho đời, bóng hào quang sôi khắp vô lượng quốc độ Phật, tất cả cõi thế giới đều chấn động 6 lần. Tóm thu cả cõi ma, giang động cung điện ma, chúng ma cùng sợ hãi, ai nấy đều quy phục, xé rách toan lưới tà. tiêu diệt mọi kiến hoặc, phá tan mọi trần lao, lấp các hào ái dục, nghiêm hữu trì pháp thành, mở toan cửa pháp môn, rửa sạch hết bụi nhơ, tỏ rõ rất trong trắng. Làm sáng trực Phật pháp vào cõi nước vân dệ, tuyên chính pháp giáo hóa, được mọi sự phong thiện, chứ công đức chỉ ruộng phước, muốn tuyên pháp, hiềm miễm cười, đem các vương tốt pháp cứ chữa ba cõi khổ, hiện rõ rệt ý đạo, có vô lượng công đức, thủ ký cho Bồ Tát thành bậc đẳng chính giác, thị hiện tướng triệt độ, cứu giấc ông cùng cực. Tiêu trừ các lậu nghiệp, dung trồng mọi cõi đức, đầy đủ các công đức, mầu nhiệm có xo so đường, dạo chơi các nước Phật, hiện cấp muôn đạo giác, theo chỗ đó tu hành, trong sạch không dính nhơ. giống như thầy quyển thuật hiển ra mọi dáng lạ, làm trai hay làm gái, không gì chẳng hiện được. Tập học đã tỏ rõ, ở chỗ ý mình làm, các bậc Bồ Tát này cũng lại như thế vậy. Học tất cả pháp môn, tập luyện thâu tóm suốt, trụ yên nơi chân đế, không ai chẳng cảm quát, thấy đều thị hiện khắp trong vô số cõi Phật. Như từng phóng túng nhờ thương xót mọi chúng sinh, giáo pháp đó như vậy, rút tất cả kinh điển, Bồ Tát tu đầy đủ, xếp suốt lý nhiệm màu, tiếng khen đồn khắp nơi, dẫn đạo cả 10 phương, được vô lượng chư Phật đều cùng hộ niệm cho, nơi đất Phật an trụ đều đã được chống trụ. Chỗ đại thánh sở lập, các ngài đều đã lập Đạo hóa của Như Lai đều tiên bố cùng khắp. Vì các bậc Bồ Tát mà làm vị đại sư, đem thiền tuệ rất sâu, mở đường dẫn chúng sinh, thông hiểu các pháp tính, thấu suốt tướng chúng sinh, tỏ rõ mọi cõi nước, cúng dâng các đức Phật. Quá hiện ra thân hình, dường như chớp điện nhoáng, khéo học lưới vô việt, biết rõ phép quyển hóa, phá trích trò đứa ma. cởi mở mọi ràng buộc, vượt qua các niệm vị, thanh tăng cùng duyên giác, chứng được không vô tướng và vô nguyện tam muội. Khéo lập phép phương tiện, tỏ bày rõ ba thừa, ở đối giáo quá xong, thị hiện tướng triệt độ. Cũng không có chỗ làm, cũng không thấy chỗ có, chẳng khởi cũng chẳng diệt, chứng được pháp bình đẳng. Thành tựu thật đầy đủ, vô lượng muôn tổng trì, trăm nghìn phép tam muội, mỗi căn đều sáng suốt. Tịch định khắp rộng sâu vào pháp tán Bồ Tát, chứng được định qua kim tam muội của chư Phật chỉ bảy cùng diễn nói. Tất cả các kinh điển, trụ sâu môn thiền định, thấy đều thấy vô lượng cát nức Phật hiện tại chỉ trong khoảng một niệm, không đâu là chẳng khắp. Cứu chớp mọi nạn dữ, ngăn những chỗ chẳng ngăn, chi chẽ chỉ bày rõ, tới chỗ quán chân thật, được trí tuệ biển tài, của các đức Như Lai, hiểu thấu tiến chúng sinh, khai hóa cho hết thảy. Vượt qua pháp hữu vi ở trong cõi thế gian, tâm thường trụ vào đạo, chân đế ứng độ đời. Đối với cả muôn vật, tùy ý được tự tại. Vì các loài chúng sinh làm người bạn chẳng mời, thường làm cái gánh nặng để cõng giác nguồn sinh, thú trì vô pháp tán, rất sâu của Như Lai, giữ trì chúng tín Phật, thường khiến không chút mất, cởi đại bi thương chúng sinh, diễn từ biển cao pháp nhãn, lấp ba cõi mở cửa lành. đem giáo pháp bất thỉnh mà thí cho thế gian nhưng người còn thuần hiếu, kính mến cha mẹ vậy. Đối với các chúng sinh coi y như thân mình, tất cả các cõi lành đều đưa tới bờ kia, thấy đều được vô lượng công đức của chư Phật, trí tuệ bậc thánh minh chẳng thể nghĩ bàn được, vô lượng bậc Bồ Tát, đại sĩ như thế vậy không thể tính kể xiết một thời đồng tới họp.